Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào hai khung giờ phát sóng quen thuộc, đó là vào lúc 12 giờ trưa và vào lúc 19 giờ 45 phút hàng ngày. Ngày hôm nay thì Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện mẹ chồng con ghẻ. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà anh chàng Hoàng đăng xuất điện, thì cuộc sống của Thành Trúc lại thêm.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 Tại sao cánh cửa phòng cấp cứu lại đóng lâu như vậy chứ? Rồi cậu ấy cùng với ba mình lừa tôi có thai Nhưng Chung Quy cũng là một mạng người Tôi cũng không muốn thêm một người chết May mắn cậu ấy đã qua được Ở thêm hai hôm nữa Thì công an cho đem thi thể của ông Hồ về nhà Để tổ chức tang lễ Tôi cũng xuất viện theo Làm tàng ông ấy không có bà chỉ hai đường Hỏi ra mới biết bà ấy bị bắt có liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia. Công an người ta nắm rõ hết, chẳng qua là họ thả con cá nhỏ để bắt con cá lớn. Đang cầm đầu đường dây nên chưa ra tay thôi. Nào ngờ chưa bắt được kẻ cầm đầu, thì Thủy Chi lại giết ông Hồ. Hôm đó được sự giúp đỡ của mọi người, nhất là sự giúp đỡ tận tình của bạn Đức Tiến, cái người tên là Hoàng Đăng, tôi cũng hoàn thành tang lễ cho ông Hồ. Được tiến qua cơn nguy kịch Nhưng chưa thể về Ngày đầu công an cũng canh chừng cậu ấy Bởi vì cậu ấy bị xét vào dạng đồng phạm Không trực tiếp tham gia Nhưng mà che giấu thế nào cũng đi tù Sau khi trôn cất ông Hồ xong Công an tịch thu đồ đạc và niêm phong căn nhà Để phục vụ cho việc điều tra Còn tôi tuy nói được Ông Hồ cưới về Nhưng chưa đăng ký kết hôn Nên về mặt pháp lý Chưa phải là vợ của ông Hồ Cho nên tài sản hay bất cứ thứ gì của ông ấy thì không thuộc về tôi. Mà tôi cũng chẳng hề muốn chiếm lấy những gì không thuộc về mình. Cái tôi bây giờ chính là thoát khỏi nơi này, đi tìm cuộc sống mới. Nhưng trước khi đi, tôi về thăm mẹ mình và lấy giấy tờ tùy thân từ chỗ bà lớn, cho nên bắt xe đi về nhà. Lúc về đến nhà vẫn là cây cổng kiên cố như trói buộc cả đời mẹ tôi. Trong căn nhà khang trang đó Tôi chậm rãi Lê thân xác của mình Đi vào bên trong Nhìn thấy tôi Chị Hoa chị Hạnh đang ăn trái cây ngoài sân Thì nhíu mày khó chịu Còn Trúc ạ Có phải là nó không Nó chứ còn ai nữa Chị Hạnh đứng dậy Hất hàm hỏi tôi Mày về đây làm gì Ai cho mày vào nhà Em về đây thăm mẹ em Mẹ mày không có nhà bái ra đồng rồi Mà mày mày đi về đi Nhà tao không hoan nghênh cái thứ mới chừa đè như mày Đi nhanh lên À con này mày có lỗ tay không Tao bảo mày đi ra khỏi nhà tao cơ mà Mày bị điếc à Do đi từ ngoài cổng vào tận trong sân Vết thương bị động Nên truyền đến cơn đau Tôi nhăn nhó mặt mày Nhưng phải cố gắng nói Tôi muốn gặp ba Nói xong tôi đi ngay Ba không có nhà Vậy tôi gặp bà lớn cũng được. Mẹ tao cũng chả có nhà. Chỉ có chúng tao thôi. Chị hạnh chống nạnh càn đường không cho tôi vào nhà. Vậy thì chị vào trong nhà. Chị lấy chứng minh của tôi giúp tôi. Cho tôi mượn sổ khẩu. Tôi đi làm hồ sơ xin việc. Xin việc? Mày làm việc gì? Mày làm lĩa à? Chị. Chị nói chuyện cho đàng hoàng. Tôi chẳng đụng chạm gì tới chị. Chị đừng có móc mỉa tôi à Tao lại cứ thích nói đấy Tao nói mày làm đĩ đấy Không đúng à Chỉ có đĩ Nó mới ngủ với cả cha và con chồng như mày Cuối cùng mang thai lại không biết con của ai Hên ý, thì con thằng cha Xui thì con của thằng con Ông trời đúng là có mắt Mấy đứa đĩ điếm Làm sao mà có kết quả tốt được Dính bầu con của con chồng Mới dẫn đến thảm sát vừa rồi Nguồn gốc là do mày Là do cái bản tính đĩ thỏa của mày Mày lấy thằng cha Mày lại còn đi quyến rũ thằng con Đúng là máu đĩ, Đi đến đâu cũng lăng loàn được Chị Hoa ngồi đó cứ cười tùm tìm Sau đó nhàn nhã đứng lên Tiến đến chỗ tôi Chị Hạnh à Chị nói bé bé cái mồm thôi Sao lại nói huyệt tuệt ra như thế Người ta mà nghe được Thì làm sao em Trúc hành nghe được Kể ra thì mày giỏi đấy Trúc ạ Hốt một lượt cả cha cả con. Nhất mày nhá. Cái sứ này, ai mà lăng loàn qua mày được? À, tao ấy, tao phải cấp cái bằng chứng chỉ gì mới xứng đáng được với sự dâm đáng của mày nhỉ? Chị nói cô đúng không Hạnh? Quá chính xác. Phải bằng xuất sắc mới xứng với nó. Còn phải kèm theo dòng chữ, có tố chất làm đĩ. Xuất sắc vượt qua hàng ngàn người để được tấm bằng kia. Nhất mày rồi đấy Hai chị em họ nói chuyện Và bật cười hô hố Cười nhạo tôi Tôi ước gì có thể đánh chị em họ Mỗi người một trận cho Hà giận Nhưng cũng may tôi kiềm chế được cơn giận xuống Bởi vì bây giờ Tôi cần họ để lấy giấy tờ Nên đành cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể Các chị muốn nghĩ tôi thế nào cũng được <cười> Nghĩ là nghĩ cái gì Bởi vì quá đúng Cái làm sao được Tùy các chị Bây giờ đưa chứng minh Hộ khẩu cho tôi mượn Tôi đi làm hồ sơ xin việc Tao không biết chứng minh gì hết Mà tao cũng không bao giờ đưa cho mày Chị Hạnh cân mặt lên Thái độ vanh váo Khiến cho tôi ức chế kinh khủng Nhưng mà lúc này tôi phải dáng Nhẫn nhục Em xin chị Cầu xin cửa Cũng được Nhưng mà phải xem mày có đủ thành ý hay không Chị muốn thế nào Thì chị mới đưa chứng minh cho em ạ. Thì tao cũng chẳng muốn làm khó ai bao giờ. Thôi. Nhà đang có mấy cái lù nước đấy. Mày chịu khó vào trong đấy. Cọ rửa cho sạch rong rêu đi. Rồi lại sách nước. Đổ đầy mấy cái lu Để có nước mà dựa trữ. Xong rồi. Tao đi tìm chứng minh cho mày. Chị Hạnh. Chị biết là em vừa mới mổ xong. Vết thương còn chưa lành. Làm sao em làm việc được chứ? Vậy thì... Chứng tỏ, mày không đủ lòng thanh. Thế thì thôi. Tao cũng cho mày cơ hội. Nhưng mà tại mày không chịu nắm bắt. Còn bây giờ thì cút. Chị... Lúc này chị Hòa mới mở miệng. Giọng nói ngọt ngào như mía lùi. Hạnh ơi là Hạnh. Tại sao cứ làm khó em nó chứ? Em nó vừa mới mổ lấy thai. Con của nó với con của con chồng. Làm sao mà em bắt nó sách nước được? Ác vừa vừa thôi. Thôi thế này nhá, cái sân này mấy hôm rồi không có cọ. Hôm nay chúc cọ sân sạch đi. Chị vào nhà chị tìm chứng minh thư cho em. Em cứ cọ sạch là có ngay chứng minh cho em đi xin việc, nhá. Tôi nhìn cái sân rộng thanh thang này cũng đủ biết. Chị Hoa cố tình làm khó tôi. Mà ai từng sinh mồ đều biết, mỗi lần cử động là vô cùng đau đớn. Huống gì bắt tôi lau toàn bộ cái sân rộng này khác nào khiến tôi bị bục chỉ nguy hiểm đến tính mạng chứ tôi nghe xong chỉ biết cười và nói tiếp chị không đưa thì thôi tôi đi ra ngoài kia tôi nhờ chính quyền can thiệp để họ đến họ yêu cầu nhà chị trả giấy tờ tùy thân cho tôi tôi quay người định bỏ đi thì bị chị hạnh chụp lấy đuôi tóc của tôi giữ chặt tôi lại mày vừa nói cái gì mày dám hăm dọa tao à? con đĩ này, chị bỏ tóc của tôi ra, tao không bỏ đấy. thế mày nghĩ rằng mày là ai? lão tuyết. chị hạnh rất khỏe mạnh nên kéo một cái, tôi bị lùi về sau mấy bước, rồi ngã nhào xuống sân. nhất là vết mổ của tôi, lúc này đau điếng, đau thấu tận trời. tôi chỉ biết nhăn nhó mặt mày, ôm lấy vết thương hình như đang chảy máu. ấy thế mà chị hạnh còn không tha cho tôi chị tát vào mặt tôi bôm bố. Tôi vì quá đau vùng bụng mà không kịp chống cự. Tôi chỉ biết nằm im trên nền xi măng chịu trận. Lúc này có tiếng của ba và bà lớn cất lên, hình như họ vừa đi đâu về. bà tôi hỏi ngay. Có chuyện gì thế? Chị Hoa lúc này vội vàng. Ba, con trúc nó về đây làm loạn. Nó đòi bọn con đưa chứng minh hộ khẩu cho nó đi xin việc. Con định đi lấy Thì nó đòi thêm một khoản tiền bù đắp cho nó. Con bảo nó đợi ba về giải quyết. Nhưng nó không chịu. Cứ nặng nặng bắt con đưa liền. Nếu không nghe, nó báo công an chuyện chúng ta ép nó lấy ông Hổ đấy ạ. Và nói cho ba biết. Ông Hổ bán ma túy. Nhưng mà không khai báo. Để bắt ba đi tù một gông đấy ạ. Còn hạnh điên quá mới tát nó một cái. bà tôi nghe xong thì chân mày trao lại. Môi giật giật nhìn tôi. Tôi cũng vội vàng lắc đầu giải thích. Con không có thưa bà, con chỉ nhờ hai chị ấy đưa chứng minh với lại sổ hồ khẩu cho con, để con đi làm hồ sơ xin việc thôi. Con không hề nói, mày, mày nói mày không đòi báo chính quyền đi, có thật không? Tôi không nói, chị đừng có vụ ăn cho tôi. Nhưng mà cái miệng của tôi, làm sao mà nói lại hai cái miệng của chị Hoa và chị Hạnh được chứ? Lại thêm bà lớn, thêm bớt vào, biến tôi thành kẻ tội đồ. Trong chính ngôi nhà của tôi Con không nói thưa ba Con chỉ muốn lấy giấy tờ của con Bà đưa cho con rủm con có được không ạ Đưa cho mày làm gì Chẳng phải công an người ta yêu cầu mày Không được rời khỏi nơi cư trú hay sao Công an họ điều tra rồi Lúc sáng nay con cũng có hỏi Con trình bày hoàn cảnh của mình Họ bảo con về đây nghỉ ngơi Khi nào khỏe thì hãy đi làm mà. Tôi còn chưa kịp nói hết ý, thì ba tôi vội từ chối, không cho tôi ở đây. Bởi vì theo ông thì những người mới sinh đẻ thường xui xẻo. Ông lại làm ăn mua bán, càng kiêng kỵ nên không chấp nhận cho tôi ở nhà. tôi biết thừa, nhưng vẫn cố tình hỏi. Vậy thì theo ba, con nên ở đâu đây? Làm sao mà tao biết mày nên ở đâu? Mày ở đâu cũng được. Nhưng không thể nào ở đây. Xui xẻo! Vậy thì ba đưa giấy tờ tùy thân cho con. Còn đi làm nuôi sống bản thân mình Nếu không còn lang thang ngoài đường Còn mà chết Lại mang tiếng cho ba Ba tôi trần trừ Bảo bà lớn đưa giấy tờ cho tôi Thì bà lớn lại không chịu Bộ dạng mày như thế này Thì đi làm ở đâu Có mà nó mới nhận Thôi thì mày cứ ở sau nhà đi Khi nào khỏe thì phụ giúp chuyện nhà san sẻ công việc với tao Mày ngu dốt như thế Ra đường chúng nó lại dụ trò Tôi quá rõ con người bà lớn, bà ta muốn giữ tôi lại để bóc lột sức lao động của tôi. Chưa chả có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng xảy ra bao nhiêu chuyện, tôi mà còn ở đây ngày nào thì lại khổ ngày đấy. Sẽ là những ngày nước mắt chan cơm, ăn đòn nhiều hơn ăn cơm, nên tôi vội vàng từ chối. Bà lớn, con cảm ơn bà, nhưng con mới sinh đẻ, xui xẻo lắm. Con sợ con về đây, công việc làm ăn của ba gặp chuyện giống như lần trước. Bà cứ để con đi, như vậy là tốt nhất. Chứ nhỡ như con mà có chuyện gì, con gánh không nổi, bà cứ để con đi. Bà ta thấy tôi nhất quyết không chiếu, thì lúc này mới lộ bộ mặt thật ra. Này, mày đừng có rượu mời không uống, mà mày muốn uống rượu phạt. Tao không cho mày đi đâu hết, mày phải phục vụ cho cái nhà này. Thằng ngọ đâu rồi? Kéo nó ra cây tròi phía sau, cho nó nghỉ ngơi vài ngày, rồi bắt đầu làm việc. Tên ngọ đứng gần đó, bây giờ chỉ chờ gọi tên mình là dạ một tiếng vừa to vừa rõ, mặt mũi hí hửng vô cùng. Tôi lúc này hét lớn. Tôi không đồng ý ở lại đây, bà đừng ép người quá đáng. Bà tôi lúc này tặc lưỡi. Thôi, để cho nó đi khuất mắt đi, giữ nó làm cái gì? Ông bị dở hơi à? Nhà chúng ta sắp vào vụ tôm, đang cần người làm. Thay vì thuê người ngoài một tháng 5 đến 7 triệu, thì tại sao không tận dụng người trong nhà? Vừa không tốn tiền, vừa có thêm tay chân phụ cơm nước. Chẳng lợi hơn à? Nhưng ông không phải nhưng nhị gì hết. Ông cứ vào nhà đi, để chuyện này tôi lo cho. Tên ngọ sông tới định kéo tôi đi. Tôi mặc cho cơn đau, tiếp tục vùng vẫy. Các người bỏ tôi ra, các người không được làm vậy với tôi. Tôi báo công an bây giờ Bà lớn lại bị môi Mày báo công an á Mày đang nằm mơ đấy à Ngọ Mày lôi nó xuống Tiền ngọ này quá khỏe Tôi không làm lại hắn Bị hắn lôi mấy bước Thì bỗng có giọng nói ai đó cất lên Bỏ người ra giọng nói đầy uy nghiêm đó Khiến tất cả chúng tôi đều quay lại Một dáng dấp cao giáo Đang từng bước đi vào Rất nhanh đi tới chỗ tôi dạo nói như ra lệnh cho ngỏ bỏ người ra mày là thằng nào lúc này tôi nhìn lên mới nhận ra đây là bạn của Đức Tiến hôm tang lễ ông Hồ cũng chủ yếu là anh ta đứng ra lo liệu mọi chuyện nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ bên này chị hạnh chị Hoa hỏi han nhau ai thế ai mà đẹp trai thế nhở không biết nhưng quá đẹp nhìn cứ như diễn viên ấy Bạn của Đức Tiến lúc này nhắc nhở thêm một lần nữa Bỏ tay cô ấy ra Mày là thằng nào Có quan hệ gì với nó Mà mày dám ra lệnh cho tao Coi chừng tao lại đấm cho bây giờ Thử xem Hai từ đơn giản Nhưng lại khiến cho người nghe có cảm giác rét run Chứng tỏ người thốt ra hai từ đó Không hề tầm thường Bà tôi nhìn thấy tình hình như vậy Lại lên tiếng hỏi Cậu là ai Cậu đến đây làm gì? Tôi là Vũ Hoàng Đăng, luật sư bảo vệ cho cô Lê Thanh Trúc. Luật sư bảo vệ? Cậu đùa đấy à? Ông nhìn tôi có giống đùa hay không? Khuôn mặt lạnh tanh nhưng thần khí ngút trời ấy khiến cho ba tôi có vẻ hơi sợ. Biết thằng ngọ bỏ tôi ra ngay. Vũ Hoàng Đăng nhìn tôi, thấy vết thương đang chảy máu, thì nói một lèo liệt kê những tội mà bọn họ gây ra cho tôi và khung hình phạt tương thích. Anh ta nói xong tất thầy bọn họ đều đứng hình u ớ, chỉ có bà lớn là mấp máy môi. Chúng tôi có làm gì nó đâu, là nó tự ngã ra đấy, ăn vạ đấy chứ. Muốn biết rõ thì cứ để thân chủ của tôi lên bệnh viện giám định vết thương thì biết ngay, trên 11% là đủ khởi tố hình sự rồi. Cái, cái gì? Này nhá, tôi không biết cậu là ai, cậu đừng có tùy tiện xông vào nhà người ta, giả thần dọa quỷ. Bây giờ đi ra khỏi nhà tôi ngay. Thằng ngọ đâu? Lôi cổ chúng nó ra. Tiên ngọ sắn tay áo lên. Hoàng Đăng không hề nao núng. Anh ta chậm rãi, mở nút áo ở dưới cổ tay. Vừa mở, vừa nói. Ngoài cãi nhau ra, thì tôi là một người đánh nhau rất giỏi. dứt lời tiền ngọ sông vào. Hắn ta rất khỏe. Nhưng vừa mới sông vào, thì Hoàng Đăng nhanh như cắt. Lách người sang một bên, tránh được đòn. Mà còn nhanh nhẩu đá mạnh tên ngọ một cái. Luôn tiện quắp hai tay của hắn ra sau, làm cho hắn kêu lên oai oái bởi vì sắp gãy tay. Thấy như vậy bà lớn mới lộ ra vẻ mặt hoàng sợ, khều khều ba tôi, bảo ông lên tiếng. Này cái cậu kia, cậu là ai? Chúng tôi không cần biết, nhưng mà tự dưng cậu vào nhà tôi đánh người là thế nào? Cậu đi ngay, nếu không tôi báo chính quyền bây giờ. Gọi đi, gọi ngay và luôn. Tôi đứng đây tôi chờ. Cậu, rốt cuộc là cậu muốn cái gì? Hoàng Đăng nhìn tôi, sau đó ngồi sồn xuống nhìn vết thương đang dì máu của tôi. Anh hỏi. Cô muốn gì? Tôi muốn họ trả giấy tờ tùy thân cho tôi, và cho tôi mượn sổ hộ khẩu, để tôi đi làm hồ sơ xin việc. Vũ Hoàng Đăng nghe xong ngẩng lên, nhà ra đúng hai chữ. Nghe chưa? Có lẽ nhận ra đây là một nhân vật không tầm thường Nên ba tôi quay qua Bảo với bà lớn Đi lấy giấy tờ đưa cho tôi Bà lớn còn chần chừ không đi nhanh lên Còn trần trừ cái gì Nghe bà tôi quát Bà lớn dù khuôn mặt không muốn Nhưng không thể nào làm khác được Đi vào trong lấy giấy tờ Bên ngoài chị Hoa tiến lại gần và hỏi Anh là người ở đâu Trái đất <cười> Anh vui tính thế Nhưng mà em hỏi thật, anh là người ở đâu? Bởi vì đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh. Thì tôi bảo với cô là tôi ở trên trái đất còn gì. Còn cụ thể ở đâu là ở Việt Nam? Anh ơi, anh thú vị quá. Em cũng là người trên trái đất. Cũng sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Vậy chúng ta là đồng hương rồi. Em tên là Hoa. Hoàng Đăng chẳng có vẻ gì là quan tâm tới lời chị Hoa. Ánh mắt lại nhìn về tên ngọ, đang mặt mày hầm hầm. Không phục à? Hay là đánh nhau một trận nữa? Tao, tao không giành. Rõ ràng là đang sợ, nhưng ngọ vẫn cố gắng ngụy biện Hoàng Đăng nhếch môi, một nụ cười xem thường dành cho tiên ngọ. Cùng lúc này bà lớn đem giấy chứng minh của tôi ra tới. Không tình nguyện lắm, nhưng vẫn cố gắng ném thủy chỗ tôi. Đây, của mày tất, còn bây giờ thì biến. Vũ Hoàng Đăng nhíu mày, nhìn tờ chứng minh thư nằm trên nền nhà. Sau đó nhìn lên bà lớn Ý gì? Ý gì chứ Của nó thì tôi trả cho nó thôi Còn muốn cái gì? Bà trả kiểu này sao? Thép lịch sự cơ bản mà bà không có sao? Chị Hoa như biến thành một con người khác Chạy tới nhặt cái chứng minh thư lên Còn phùi bụi Sau đó đưa cho tôi Đây đây của em đây Chứng minh đây Em cất đi Mà em có bị làm sao không? Để chị đưa em vào nhà nghỉ ngơi nhé Tôi nhận cái chứng minh thư Từ chối chị Hoa Bởi vì tôi biết chị ta là con người già tạo Không cần đâu chị Cho em mượn sổ khẩu Em đi làm hồ sơ xin việc Sau đó em trả ngay Nhưng mà người ngợm em thế này ai mà nhận Em cứ vào nhà nghỉ ngơi Đến khi nào khỏe hẳn rồi Sau đấy đi xin việc chưa muộn mà Với cả Cho anh đăng vào trong ăn uống Chứ đứng ngoài này làm sao được. Thấy Hoàng Đăng không có ý di chuyển vào trong. Chị Hoa hơi quê. chỉ biết cười trừ. Còn tôi thì chỉ yêu cầu được mượn sổ hộ khẩu. Tôi chứ chả muốn đặt chân vào ngôi nhà này một chút nào. Bà lớn khó chịu đưa sổ hộ khẩu cho chị Hoa. Chị Hoa lại không đưa cho tôi. Mà lại đưa cho luật sư Đăng. Đây này anh. Anh cầm đi. Rồi vào trong nhà uống nước. Giờ này cũng muộn rồi. Ra tới ủy ban người ta không còn làm việc đâu Hay là anh cứ ngủ nghỉ ở đây một hôm Sáng mai hãy đi Em sai người cơm nước nhé Hoàng Đăng lúc này nhận lấy cuốn sổ hộ khẩu Mở ra xem Quay sang hỏi tôi Cô cần gì nữa không Thật ra tôi muốn gặp mẹ một chút Nhưng tôi sợ mẹ nhìn thấy bộ dạng này của tôi Lại khiến bà đau lòng Nên tôi chỉ muốn nhanh nhanh Bước ra khỏi cái nơi Mà tôi gọi là nhà. Chưa bao giờ cho tôi một mái ấm đúng nghĩa. Tôi không. Hoàng Đăng không nói nhiều. Anh ta đỡ tôi ngồi dậy. Dìu tôi đi. Chị Hòa lúc này không chịu từ bỏ cơ hội. Chị đi theo vò hỏi. Anh định đưa em gái của tôi đi đâu? Nó đang như thế này. Để nó ở nhà nghỉ ngơi chứ. Cô là bác sĩ sao? À, tôi không... Vậy nhà cô có ai biết rửa ráy chăm sóc vết mổ không? À, dạ không. Thế thì ở lại nhà cô làm gì? Ở lại nhà cô chờ chết à? Do đứng gần, tôi nhìn thấy mặt chị Hoa xa sầm nụ cười đon đà vừa rồi vụt tắt. Mãi khi chúng tôi đi mấy bước, chị ta mới chạy theo và hỏi. Vậy, anh định đưa Trúc đi bệnh viện à? Để em đi theo, em giúp anh một tay nhá. Không cần. Hoàng Đăng vô cùng dứt khoát. Anh ta cứ như vậy mà dìu tôi bước đi. Chị Hoa chắc là quê lắm, nên không thấy đi theo nữa. Lúc này tôi mới hỏi anh. Anh Đăng, sao anh lại đến đây? Tôi đi tìm cô. Tìm tôi làm gì chứ? Hay Đức Tiến lại có chuyện gì à? Nó không sao. Vừa nãy gọi điện thì thấy khỏe hơn. Nó lo cho cô về đây, bị người nhà bắt nạt. Nên nhờ tôi đến đây, xem cô chết chưa đấy. Tôi không tin Đức Tiến lại nói ra câu này là anh nói có đúng không? Chúng tôi nói đến đây thì đi đến một con đường và có một chiếc ô tô đang đậu ngoài đó. Vũ Hoàng đang một tay dìu tôi, một tay mở cửa xe. Tôi hỏi anh ta. Anh định đưa tôi đi đâu chứ? Để bán qua biên giới. Cái gì cơ? Người ngợm tôi thế này không có ai mua đâu. Thế nên trước mắt phải điều trị, cho cô lành lặn, Rồi tôi bán sao vậy? Tôi nhìn anh ta thăm dò, biết anh ta nói đùa. Nhưng nói chung thì tôi và anh ta đâu có thân thiết gì. Tự dưng vào đi theo, tôi cũng không an tâm cho lắm. Muốn chảy máu đến chết hay sao? Mà còn không lên xe đi bệnh viện. Trước giờ tôi chưa từng yêu ai. Cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với người con trai nào. Càng chưa có lòng tin và hy vọng vào một ai đó bởi vì ba tôi chính là tấm gương trước mắt ông hứa hẹn với mẹ tôi bao nhiêu điều cũng đâu có thực hiện được chứ trước đó tôi từng nghe một câu nói trên tivi thứ không đáng tin cậy nhất trên cuộc đời này chính là lòng dạ đàn ông thứ mà chúng ta có thể dựa vào chỉ có thể chính bản thân chúng ta tuổi thầy nếu đặt vào trường hợp của mẹ tôi thì đúng chứ không hề sai thề thốt hứa hẹn đủ kiểu Đến cuối cùng chỉ là lời hứa trên đầu môi Nhưng không hiểu vì sao Khi đứng trước Hoàng Đăng Không thân thích Tôi lại có cảm giác con người này Có thể tin tưởng được Tôi cũng không hiểu tại sao Tôi lại nghĩ như vậy Có thể là do anh ta Là một luật sư Sau đó tôi lên xe Ngồi trên ghế phụ Hoàng Đăng đóng cửa lại Rồi đi vòng sang vị trí lái xe Khởi động và cho xe lăn bánh từ vị trí bên này tôi vô tình nhìn qua góc độ này có thể thấy góc nghiêng của đăng nhất là cái sống mũi thẳng tưng cùng với xương hàm đầy nam tính đẹp trai thế này thào nào chị hoa lại tấn công dồn dập như vậy cô nhìn cái gì đấy chưa từng thấy trai đẹp à hoàng đăng không nhìn nhưng lại biết tôi đang lén nhìn anh ta nhưng mà con người này có phải là tự tin quá mức hay không chứ trai đẹp thì thấy trên tivi nhiều Nhưng lần đầu tôi thấy một người nào đó tự tin như anh. Tự nhận mình đẹp trai cửa. Tôi là người thật thà. Có sao nói vậy? Anh mà thật thà. Tôi không tin. Không tin? Thế tại sao? Cô dám lên xe của tôi? Thì tôi đang bị thương thế này. Anh cũng chả làm được gì cả. Có bán sang biên giới. Người ta cũng chọn người trẻ khỏe xinh đẹp. Còn tôi? Như con ma dại thế này. Ai mà thèm chứ? Với lại anh là bạn của Đức Tiến. Không lẽ anh làm bậy với tôi? Hoàng Đăng nghe xong cười lộ ra hàm răng đều như những hạt bắp trắng sáng còn có mùi bạc hà thoang thoảng Cô đừng tin người quá Tôi cũng chẳng còn gì để mất Mà nhìn anh bành bao như vậy chắc là nhân cách cũng không đi ngược lại nhan sắc đâu nhỉ Cô mồm mép quá đấy Tôi làm sao mà dám múa diều qua mắt luật sư chứ Chỉ là nói thật những gì đang nghĩ thôi Hoàng Đăng nhìn qua tôi một cái, khóe môi anh ta cong nhẹ, khuôn môi anh ta là một màu đỏ, không phải đỏ như tô son mà màu đỏ tự nhiên. Lại thêm nước da anh ta trắng sáng, mà kéo sơ mi màu đen tuyền. Mọi thứ như thế làm nền cho cái khuôn mặt vô cùng điển trai trước mắt tôi. Chiếc xe chạy thêm một chút thì dừng lại ở một phòng khám. Hoàng Đăng dìu tôi vào trong để bác sĩ coi lại vết thương. Khi nhìn thấy vết mổ chảy máu, bác sĩ vội vàng Mắng cho anh ta một tràng dài. Ôi trời đất ơi, vết mổ này còn mới. Sao lại ra nông nỗi này? Anh làm chồng kiểu gì thế hả? Định cho cho vợ à? Bục chỉ mà chết à? Nhìn người cũng bảnh bao đẹp trai mà không biết thương vợ. Nhìn chúng tôi, chúng tôi làm như thế này. Về nhà vệ sinh cho vợ đúng cách này. Nghe chưa? Kìa bác sĩ, anh ấy không phải là chồng của tôi. Bác sĩ đừng mắng anh ấy. Thế à? Không chồng nhưng mà là người nhà chứ gì. Đây anh xem đi, về nhà mà làm theo. Đừng có xem thương vết mổ, nguy hiểm lắm chứ chả đùa được đâu. Vũ Hoàng Đăng bị mắng oan, nhưng anh ta không nói gì. Định đi ra ngoài thì bị bác sĩ gọi lại. Anh định đi đâu, không ở đây mà xem chúng tôi làm. Về nhà còn phổ biến cho người nhà. Ô cái anh này đúng là vô tâm. Vũ Hoàng Đăng bị nói như vậy, không những không câu có. Còn gật gù và nói thêm Tôi đang xem mà, bác sĩ cứ làm đi Phải thế chứ, thành niên bây giờ chán thế không biết Tôi định mở miệng bảo anh ta ra ngoài Nhưng mà vị bác sĩ này cực kỳ khó chịu Vừa xem vết thương vừa cằn nhằn Còn mắng chửi chúng tôi xinh đẻ Mà không cẩn thận, có ngày nhiễm trùng mà chết Chắc là ở riêng, không ở cùng với ba mẹ Nên mới ra nông nỗi này chứ gì Các ảnh các chị bây giờ ỉ y thôi, không mang tới hậu quả gì. Đang trách nhất ý, vẫn là ông chồng, không biết thương vợ. Bà ấy cầu nhau đến khi xử lý vết mổ cho tôi xong, đang còn cầu nhau tiếp. Mãi đến khi chúng tôi đi về, vẫn còn nghe bà ấy nói đằng sau. Bọn trẻ bây giờ chán thật. Lên xe lúc này trời về chiều, mà giờ này thì chắc cũng hết giờ làm việc. Tôi quay sang, nói với anh Đăng. Phiền anh đưa tôi đến nhà bạn của tôi với Bạn của cô ở đâu? Ở gần nhà tôi Tôi ngủ nhờ ở đó sáng mai Tôi đi làm hồ sơ xin việc Để còn trả lại hộ khẩu cho nhà người ta chứ Thế cô tính làm việc gì? Tôi định đi tìm công việc nào đó sinh sống qua ngày Công nhân chẳng hạn Với tình trạng bây giờ của cô Cô nghĩ rằng ai dám nhận? Không, tôi làm hồ sơ sẵn hết Đợi khỏe lại tôi mới đi làm Tầm một tháng là đi làm bình thường được rồi Vậy trước đó một tháng Cô tính ở đâu? Tôi... Chắc là tôi lên chùa Xin tá túc Đến khi khỏe lại Tôi sẽ đi làm luôn Tùy cô Nhưng mà trước mắt tôi nhận lời của thằng Tiến Làm luật sư cho cô Nếu có chuyện gì Cô phải gọi cho tôi Tôi... Tôi không có điện thoại Cô không có điện thoại á? Cô đùa tôi đi à? Tôi nói thật, tôi không có điện thoại. Hay anh cho tôi số điện thoại của anh đi. Nếu như cần gì, tôi mượn điện thoại tôi gọi cho anh. Vũ Hoàng đang nhìn tôi như sinh vật lạ, nhưng không nói gì. Trực tiếp lái xe đến thế giới di động, mua cho tôi một chiếc điện thoại cảm ứng, đưa cho tôi. Cô cầm lấy. Anh cho tôi. tôi. Tôi làm gì có tiền? Tôi cho cô mượn. Khi nào cô đi làm, có tiền rồi. Cô trả tiền cho tôi. Nhưng, nhưng cái này bao tiền? 8 triệu. Trời đất, anh mua đắt thế, tôi không dùng đâu. Anh vào đổi, cho tôi một cái 2-3 triệu thôi. Hoàng Đăng lại không có ý đi đổi. Còn cài dây an toàn và định lái tôi đi. Vừa thao tác vừa nói. Cái dòng này có camera, đỉnh lắm. Nó hợp với cô. Tại sao lại hợp với tôi? Liên quan gì chứ? Bởi vì camera xịn. Mới cài hết mấy cái mụn của cô Xã hội bây giờ người ta chuộng người có hình thức Làm công nhân phải sinh một chút Người ta mới nhận chứ Bị anh ta chê bai thằng thường như vậy Tôi cảm thấy rất là quê Nhưng cũng tức giận Anh đừng thấy tôi quê mùa Dù anh lừa tôi Làm công nhân chứ có phải thi hoa hậu đâu Mà cần phải đẹp Với lại do tôi bầu bí Lên ký nhiều Nổi mụn do thay đổi nội tiết tố Chứ lúc trước kìa Da tôi mịn màng lắm Không hề có mụn. Hơi bị xịn sò đấy. Vậy sao? Chứ sao nữa? Trước kìa da tôi còn đẹp hơn cả da anh. Vũ Hoàng đằng lại cười. Tôi cũng nhận ra bị anh ta trêu chọc. Thì ngượng chín cả mặt. Nên quay về chủ đề chiếc điện thoại. Nhưng mà cái điện thoại này đắt đỏ quá. Tôi tiếc tiền lắm. Tôi bảo rồi là tôi cho cô mượn. Khi nào có tiền thì trả cho tôi. Anh không sợ tôi giật của anh à? Không, bởi vì tôi là luật sư, tôi không nghĩ rằng cô lại ngu ngốc đến mức đi quyệt nợ của một luật sư, mặc dù cô cũng không thông minh cho lắm. Cái tên luật sư này, câu đầu còn nghe được được, câu sau chê hẳn người ta không thông minh, đúng là đồ vô duyên. Tôi làm gì mà anh bảo rằng tôi không thông minh chứ? Như câu chuyện vừa rồi, đã biết gia đình như vậy mà cô lại dám một thân một mình đi về rồi để bị đánh. Nếu như tôi không đến kịp, có người giờ này chắc là bị nhốt đâu đó rồi. Trước khi về nhà, tôi có ghé nhờ mấy chú công an đi cùng. Nhưng mà họ bảo với tôi là tôi cứ đi trước. Nên lâu không thấy, tôi mới ra đó. Chứ ai mà đi về một mình. Họ nói như vậy mà cô cũng tin à? Bất cứ ai cũng có nhân quyền, không ai được phép đánh đập hay bắt nhốt, dù có mối quan hệ thế nào cả cô hiểu chưa? tôi chưa. nói chuyện với cô kìa, chán thật. thì tôi có phải luật sư đâu mà tôi biết được như anh chứ? đúng lúc này điện thoại của hoàng đang reo lên nhưng anh ta không trực tiếp nghe mà gắn cái gì đó vào tai của mình nói chuyện như bình thường. Ừ, được rồi, tôi đến ngay. dứt lời hoàng đang quay sang nói với tôi. nhà người quen của cô còn xa không? Tôi phải vào bệnh viện bây giờ. Người nhà Thủy Chi đang làm loạn với thằng Tiến. Đòi giết nó. Cái gì cơ? Sao lại giết cậu ấy? Chính vì cái chết của Thủy Chi. Sắp đến nhà người quen cô chưa? Thì sắp rồi. Anh rẽ vào kia. Đúng rồi. Sẽ chạy tầm thêm 5 phút là đến nhà con Cam. Nhưng xui thay cho tôi là nhà nó đóng cửa. Anh cho tôi xuống đây đợi. Anh cứ vào bệnh viện đi. Cô biết khi nào người ta về mà đợi chứ Thế này nhá Tôi chờ cô đến bệnh viện luôn Nhưng mà cô ngồi ngoài xe đợi tôi Không được vào Bà mẹ thùy Chi Không được hiền lành đâu Gặp cô là có chuyện đấy Tạm thời tôi chỉ biết làm như vậy Bởi vì tuy tôi lớn lên ở đây Nhưng do ba tôi và bà lớn xấu bụng Nên ai cũng ghét bỏ Khó có ai có thể chấp nhận cho tôi ở nhờ Ngoại trừ nhà con Cam Bây giờ nhà nó đóng cổng rồi Tôi đành về gật đầu Với tư cách của luật sư Đăng Tôi đành gật đầu Với cách của luật sư Đăng Chiếc xe lao vun vút trên đường Rất nhanh tôi có mặt ở bệnh viện Vũ Hoàng Đăng đỗ xe ngay ngắn Rồi quay lại dặn dò tôi ngồi im trong xe Còn cẩn thận kéo hết mấy cửa xe lên Sợ ba mẹ hay người nhà của Thủy Chi Phát hiện ra tôi Hoàng Đăng đi rất lâu Không biết mọi chuyện thế nào Tuyên luật sư kia có giàn xếp được không Thời gian đó tôi không biết làm gì nên lấy điện thoại mà Đăng mua cho tôi, ra bấm thử. Đang tò mò mấy tính năng, thì cánh cửa đột ngột mở ra. Hoàng Đăng hất thảm nói với tôi. Tiến nó muốn gặp cô, cô lên thăm nó được không? Ba mẹ của Thủy Chi thì sao? Về cả rồi, cô lên chứ? Vâng ạ. Khi đó tôi chuẩn bị bước ra khỏi khoang xe này, thì Hoàng Đăng bỗng chìa tay ra, không người đỡ tôi xuống xe. Cô cẩn thận đấy, Để tôi cõng cô. Anh... Anh nói gì cơ? Để tôi bế cô lên. Chưa đi từ đây, lên trên kia, cho chảy máu vết mổ à? Ấy, không sao đâu mà. Bác sĩ dặn là tôi phải tập đi. Hoàng đang cao mày nhăn chán hỏi tôi. Cô hiểu thế nào là tập đi sao sinh? Vào quốc bộ từ nhà xe, lên mấy tầng lầu không? Cô muốn chết à? Tôi... Dĩ nhiên là không muốn chết rồi. Thế thì leo lên lưng tôi. Hầm thế không biết. Dù bị anh ta cằn nhằn, nhưng tự dưng trong lòng tôi lại không hề cảm thấy khó chịu vì biết dù sao anh ta cũng có ý tốt. Lại còn thấy bản thân mình được quan tâm. Thứ mà ngoài mẹ tôi ra, chưa ai mang cho tôi cảm giác như vậy. Tôi từ từ choàng tay lên cổ của Hoàng Đăng để cho anh ta cõng mình. Lần đầu tiên từ lúc lọt lòng đến giờ, tôi gần gũi với một người con trai ở cự ly gần như thế này. Khoảng cách lúc này chỉ còn lại hai lớp quần áo của cả hai người đang mặc. Khoang mũi của tôi còn trực tiếp tiếp xúc với những sợi tóc đen và thơm của anh ta. Mùi hương nam tính và mạnh mẽ, không quá nồng nhưng cũng không quá dịu nhẹ. Nó vừa đủ để tôi cảm thấy mùi hương này thật sự đặc biệt. Đến nơi Đức Tiến đang nằm trên giường, thầy chúng tôi cậu ấy định ngồi dậy nhưng Hoàng Đăng vội vàng ngăn cản. Cứ nằm cho khỏe đi. Tao ổn mà. Ừ, ổn lắm. Mày chỉ chưa chết thôi. Mày đừng móc mỉa tao nữa. Sau đó Đức Tiến quay sang nói chuyện với tôi. Trúc có sao không? Tôi không sao. Cậu, cậu thấy đỡ hơn nhiều chưa? Tôi khỏe hơn nhiều rồi. Thằng Đăng, nó còn cho tôi. Ăn cả cơm sống cơ mà. Tôi nghe như vậy mà phì cười. Hoàng Đăng lúc này thản nhiên. Chút nữa cho mày ăn với cá khô. Luật sư, anh biết cách hành hạ người ta quá rồi đấy. Hoàng Đăng cười, nhưng tay vẫn không quên pha sữa cho Đức Tiến, rồi bước ra ngoài nghe điện thoại. Trong căn phòng chỉ còn tôi và Tiến. Cậu ấy nói xin lỗi tôi. Xin lỗi vì cùng ông Hồ lừa tôi suốt thời gian qua. Ban đầu khi nghe Thủy Tri nói, tôi cũng sốc lắm, thậm chí là tức giận bởi vì bị bọn họ lừa, giống như một con dối. Nhưng bây giờ ông Hồ chết rồi. Thủy Chi không còn. Được tiến thì gian nông nỗi như thế này. Tôi có hận thù họ thì mọi chuyện không thể nào quay đầu. Càng làm cho bản thân của mình tràn ngập trong thù hận. Tôi muốn hỏi cậu vì sao lại là tôi mà không phải người khác? Chúc cô muốn nghe tôi kể chuyện không? Có, cậu kể đi. Từ lâu tôi biết bà tôi làm ăn không chân chính. Nhưng con đường này, một khi bước vào, rất khó có thể bước ra. Tại sao chứ? Tùy bà tôi không phải lão đại hay là ông chủ nhưng cũng biết chút thông tin về người cầm đầu. Nếu như không muốn làm nữa, thì thế nào cũng bị giết bịt đầu mối. Cho nên phóng lao, thì phải theo lao. Ông cũng biết sớm muộn gì cũng bị công an bắt. nào ngờ công an chưa ra tay, thì lại chết trong tay con dâu của mình được tiến thở hắt ra, trong lời nói mang theo nỗi mất mát khi người thân yêu của mình đôi mắt lúc này rũ xuống. Ngày trước khi mới quen chi, cô ấy không phải là người như bây giờ. Lúc đó cô ấy vui vẻ hoạt bát năng động, ai cũng thích. Cũng nhờ mối quan hệ của nhà cô ấy mà tôi được vào làm công ty lớn mà không cần phải chạy đun chạy đáo đi tìm việc như những sinh viên mới ra trường. Thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi có tất cả, có tiền, có xe đẹp, có cuộc sống. Bên nhà vợ cũng rất thoải mái với chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi mãi mà chưa có con. Chúng tôi đưa nhau đi khám. Bác sĩ nói rằng Thủy Chi rất khó có con, và có thể là không thể có con. Lúc đó chúng tôi cố gắng chạy chữa khắp nơi. Từ thuốc Tây đến cả thuốc Nam thuốc Bác gì, chúng tôi cũng thử. Nhưng không có kết quả. Sau đó chúng tôi đi đến phương pháp Thụ Tinh Nhân Tạo. Nhưng mà lần nào cũng thất bại Chỉ vì quá áp lực Nên cô ấy đâm ra cáu gắt Khó chịu chung quy vì những lời bàn tán của mọi người nói rằng Cô ấy cây độc không trái gái độc không con Về phía bà thì biết bản thân xa chân vào con đường đó Thì sống nay chết mai Ông muốn tôi sớm có con Để nếu ông có gì Cũng thấy mặt cháu Có lẽ vì như vậy Mà ông nhiều lần chê trách Thủy Chi Không làm tròn trách nhiệm của người vợ. Làm dâu. Mâu thuẫn dần dần nảy sinh. Đỉnh điểm là ba muốn. Tôi có con bên ngoài. Để duy trì nói giống. Vô tình bị Thủy Chi nghe được. Lần đó hai người cãi nhau rất lớn. Ghét nhau ra mặt. Cho đến khi. Trúc về làm dâu. Vậy nên hai cha con cậu. Mới bàn về việc cưới tôi về. Và để tôi mang thai con của cậu. Trên danh nghĩa. Thì tôi là vợ của ba cậu sao? được Tiến à, cậu không thấy như vậy là quá tàn nhẫn với tôi hay sao? Chẳng nhẽ bắt tôi, ngủ với cả hai người. Như vậy là quá tàn nhẫn rồi. Tôi biết là tôi là người có lỗi. Nhưng ban đầu người ba tôi nhắm đến là chị gái của Trúc. Ba tôi thích cô ta hơn. Nghe nói cô ta xinh đẹp xanh điệu. Thế nhưng cuối cùng, người gà đến nhà tôi lại là Trúc. Dù là ai, thì quá ác độc. Xin lỗi. Tôi xin lỗi Trúc. Trúc cô biết không? hôn nhân của tôi và thùy Chi càng ngày càng trở nên tồi tệ. Từ khi cô ấy phát hiện ra ba tôi làm nghề này, thì không còn lo sợ bị ép ly hôn mà trở nên vinh váo, thậm chí là thách thức. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại trở nên chua ngoa quay độc đến như vậy. Cô ấy hăm dọa nếu tôi mà ly hôn, sẽ đem chuyện của ba ra cho công an và mọi người biết để tôi bị bẽ mặt. Và tôi bị hủy hoại sự nghiệp Vì lẽ đó cả tôi và ba đều nhẫn nhịn Đi đến biện pháp cuối cùng Thế rồi sao nữa Cậu ngủ với tôi lúc nào mà tôi không biết Cái đêm tần hồn Tôi đã cho thuốc mê Vào ly nước Và Cậu ta bỏ giờ câu nói Ánh mắt toát lên sự ai náy dành cho tôi Nếu như Thủy Tri không biết chuyện Tôi thuận lợi sinh con ra đời thì sao Cậu làm gì Tôi sẽ lo cho con những điều tốt đẹp nhất Chỉ là Con không còn Mà tôi cũng không còn cơ hội được làm cha Đức Tiến lúc này cúi đầu Dường như để che giấu sự bất lực trong đôi mắt ấy Tôi biết là tôi có lỗi với Trúc Vì tôi làm Làm lỡ dở cuộc đời của Trúc Tôi không biết nói gì với Trúc Ngoài hai từ Xin lỗi Tôi không trả lời và cũng không biết nên trả lời thế nào Lấy người cha ngủ với người con có thai Nhưng bị vợ của con chồng phát hiện Chuyện này đã đồn ẩm lên khắp nơi Tôi không đi làm Cũng không dám đối diện với mọi người Vẫn còn may Ở chỗ ông hổ chưa đụng chạm gì đến tôi Vẫn chưa đến mức phải ngủ cùng lúc Hai người cha con họ Khi ấy thì luật sư đang bước vào Anh ta chỉnh lại cái bàn để Đức Tiến ăn cơm. Chúng tôi cũng dừng cuộc nói chuyện tại đó. vì có nói đến mấy thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Không thể nào quay đầu được nữa. Con của tôi và cậu ta cũng mất. Đức Tiến bây giờ khác nào tàn phế. Đàn ông mà không có cái đó. Thì nói thật chính là sự dày vò đau đớn nhất. Chừng 5 phút sau có một người đầy cái xe đem cơm vào. Họ đi rồi tôi mới biết. Đây là cơm bệnh viện Nhưng ai không có điều kiện nấu ăn Thì có thể đặt cơm bệnh viện Thức ăn rất đa dạng và thơm ngon Tùy thuộc vào giá tiền Luật sư đang dọn ra ba chén Xới cơm vào từng chén Và đưa cho tôi Ăn đi, cơm ngon thế này Mặt thằng này nó toàn chê Thôi tôi không ăn đâu Sao thế Tôi không đói Hoàng đang nhìn tôi Tự dưng lại lắc đầu Trình độ nói dối của cô thật là kém cỏi, cô bé à? Tôi nói thật, lúc nãy tôi cõng cô, cái bụng của cô kêu mấy lần mà cô bảo là không đói. Andy ngại ngùng cái gì? Tiền thằng Tiến nó trả, cô cứ vô tư mà ăn. Anh ta cầm đũa đặt vào tay của tôi, gắp cho tôi một miếng thịt. Ăn đi, ăn nhiều mau lại sức, người ta mới nhận cô làm công nhân chứ. Được Tiến nghe như vậy thì hỏi tôi. Làm công nhân gì? Tôi định khỏe lại tôi lên thành phố làm việc Không về bên nhà nữa Nhưng mà chúc có quen ai trên đấy đâu Mà đi làm công nhân chứ Có Tôi có một người bạn thân Làm công ty ở trên thành phố Đợi khỏe mạnh Tôi lên đó nhờ nó xin việc cho tôi Ở quận mấy? Quận Tân Bình Đức Tiến lúc này nhìn qua luật sư Đăng Ở cùng quận với mày Mày coi Mà giúp chúc giúp, giúp tao Giúp cái gì thì giúp nơi ở, giúp việc làm cho Trúc. Tao thì thế này rồi, khi nào khỏe lại thì công an cũng sờ gáy vì tao đồng phạm với ba tao, đời tao coi như xong rồi. Đăng này, tao nợ Trúc nhiều lắm, mày là bạn thân nhất của tao, tao nhờ mày giúp cô ấy, tao mang ơn mày nhiều lắm. Hoàng Đăng nhìn tôi, không biết anh ta nghĩ gì, nhưng anh ta không nói năng gì hết được Tiến lại phải nhắc nhở thêm một lần nữa Đăng à Đại luật sư Vũ Hoàng Đăng Tao cầu xin mày đấy Thôi được rồi Chuyện nào nói sau, ăn đi ăn đi Không được, mày phải hứa với tao Tao mới ăn Cái thằng này, tao đấm cho bây giờ Ăn đi, ăn mới nhanh khỏe được Mày cứ đấm đi Giờ tao sống cũng như chết rồi Có khi Chết lại còn sướng hơn Thôi được rồi, tao đồng ý Nói nhiều thế Ăn đi. Mày hứa với tao rồi đấy nhá. Mày phải giúp đỡ Trúc tận tình đấy. thầy Vũ Hoàng Đăng không có vẻ muốn giúp tôi. Tôi liền nói luôn. Thật ra không cần phiền đến anh Đăng đâu. Tôi có bạn ở trên đấy. Chỉ cần đi lên là nó ra bến xe đón tôi ngay. Có thằng Đăng vẫn tốt hơn. Nói cho Trúc biết. Cái thằng này ngoài cãi nhau trên tòa thì đánh lộn cũng rất siêu. Nhờ cái miệng cãi nhau nên đánh người ta cũng ít. Bồi thường hơn Tôi nói đúng không luật sư Đăng Đúng Nhất là mấy thằng nói nhiều Mà tao hay đấm vào cái mỏ lắm Mày có muốn đấm không Tao không có nhu cầu nhá Thầy tôi nhìn hai người Hoàng đang nhíu nhẹ chân mày rậm đen Nhưng vô cùng hài hòa với khuôn mặt của anh ta Cô ăn đi Cô nhìn cái gì Tại tôi hơi ngạc nhiên Anh có thật là luật sư không Ý cô là gì Cô đang nghi ngờ chuyên môn của tôi đi à? Tôi cảm thấy anh rất khác. Trong suy nghĩ và tưởng tượng của tôi, luật sư phải là người nghiêm chỉnh lịch sự, ít nói, gương mặt thì lạnh lùng, tác phong nghiêm nghị. Còn anh thì... Tôi thì sao? Anh hơi khác với những luật sư, mà tôi nhìn thấy trên tivi Vũ Hoàng đang nghe xong cười nhẹ. Anh ta hay cười lắm, nụ cười rất đẹp. Nếu như Đức Tiến có nụ cười ấm áp, Thì nụ cười của Hoàng Đăng lại khiến người ta có cảm giác choáng ngợp, bởi vì anh ta đẹp hơn Đức Tiến rất nhiều. Khuôn mặt như thầy được cân đo đong đếm rất kỹ, rồi được những họa sĩ tài ba vẽ ra. Vì thực sự, tương đương nét của anh ta rất đẹp. Đức Tiến lúc này cũng lên tiếng khẳng định. Nó là luật sư giỏi, nằm trong top 10 luật sư giỏi nhất nước đấy chú quả. Có điều tính khí không giống ai, ngang ngược bất cần, nhiều lúc tôi không hiểu. Tại sao nó có thể làm luật sư được? Cuộc nói chuyện kéo dài đến hết bữa ăn. Sau khi giao tôi cho Vũ Hoàng Đăng, thì hai người họ lại nói chuyện của Đức Tiến. Nghe luật sư kia khẳng định, anh bảo chữa cho Đức Tiến để có mức án thấp nhất. Nghe, tôi có vẻ cảm thấy người đàn ông này vô cùng thông minh. Đức Tiến cười buồn, nhắc chúng tôi đi về cho cậu ấy nghỉ ngơi. Lần này đi xuống xe, luật sư... Mượn một chiếc xe đẩy và đẩy tôi xuống chỗ đậu xe. Ổn định chỗ ngồi, anh ta mới hỏi tôi đêm nay ngủ ở đâu. Anh đưa tôi về nhà khi nãy xem họ về chưa, để tôi ngủ nhờ. Ngày mai tôi đi làm hồ sơ xin việc sớm. Nếu như họ chưa về thì sao? Thì... Thì tôi tìm nhà ai đó, tôi xin ngủ nhờ. Cô về khách sạn đi, tôi thuê phòng cho cô. Khách sạn á? Ừ, khách sạn tôi đang thuê. Tôi ở cả tuần nay rồi, nhưng đừng nói là cô đang lo tôi làm gì cô. Tôi xin cô, tôi như thế này, mà đi lợi dụng một người vừa xinh đẻ. Cô xem thường tôi vừa vừa thôi, với lại cô không phải là gu của tôi. Tôi không thích ăn thịt mỡ, ngấy lắm. Anh vừa nói gì, thịt mỡ? Ý của anh bảo rằng tôi mập sao? Chứ cô nghĩ rằng cô gầy à? Này, anh vừa vừa phải phải thôi chứ. Tôi mập tôi béo thì sao? Liên quan gì đến anh? Tại sao anh chê bai tôi? Tôi nói cho anh biết nhé. Anh đừng có ngạo mạn. Anh không phải là gu của tôi đâu. Mà anh đừng có chảnh chó với tôi. Tôi chỉ thích những người đàn ông điềm tĩnh, chín chắn, nhu hòa. Chứ như anh, ấy, cho tôi, tôi cũng không thèm. Thế chắc là tôi thèm cô à? Đã hầm rồi, lại còn không có mắt thẩm mỹ. Đúng là cái đồ tự mãn. Tôi còn chưa kịp dứt lời thì anh ta lái xe ra khỏi khu vực bãi đậu xe, chạy một mạch lên đường quốc lộ. Tôi nhìn thì thấy không phải là con đường về nhà cha má con cam, nên vội vàng kêu lớn Anh đi nhầm đường rồi đấy Hướng kia cơ mà Nhưng tên luật sư trành trệ này không thèm trả lời tôi Cứ như vậy mà nhấn ga chạy vù vù trên quốc lộ Chẳng mấy chốc đã đến một khách sạn Anh ta vừa tháo dây an toàn vừa nói với tôi Ai mà không lên ấy Chỉ có thể ngủ ở đây. Nửa đêm có tên háo sắc nào mở cửa trêu chọc thì đừng có mà hối hận. Nhá, cục ba giỏi. Cái gì cơ? Anh ta vừa gọi tôi là cục ba giỏi Trời đất ơi! Này, luật sư Đăng, anh... Anh ta còn chẳng thèm nghe tôi nói. Vội vàng mở cửa xe bước xuống. Tôi sợ nửa đêm có ai trêu ghẹo giống như lời anh ta nói thật, nên cũng đành mở cửa chạy theo anh ta. Vào bên trong khu vực tiếp khách Nhưng mà anh ta cao, to Mỗi bước chân phải bằng mấy bước chân của tôi Lần này tôi còn đang đau vết mổ Nên chỉ có thể là đi chậm chạp Vào đến bên trong Anh ta nói với họ Cho tôi thêm một phòng Thật xin lỗi quý khách Hôm nay có một đoàn khách du lịch ghé Nên tạm thời khách sạn bên em hết phòng rồi Mong quý khách thông cảm Hết phòng sao? Không còn một phòng nào sao? Dạ không ạ Hoàng đang nhìn tôi Tôi cũng nhìn anh ta Ghé tay anh ta nói nhỏ Vậy gần đây còn khách sạn nào nữa không? Dạ gần đây thì không Nhưng mà nhà trọ nhỏ thì có đi ạ Cô cũng nghe rồi đấy Tạm thời họ hết phòng rồi Do có đoàn khách du lịch ghé Thế bây giờ tôi phải làm sao? Hay là cô ngủ chung phòng với tôi? Không phải lo Tôi không sợ Thì cô sợ cái gì? Anh thì có gì phải sợ chứ? Sợ chứ? Sợ cô không kiềm chế được vẻ đẹp trai của tôi mà cô làm càn. Nói xong anh ta còn vuốt tóc một cái. Tôi tí nữa thì nôn tại chỗ nhưng rồi cuối cùng cũng đành phải theo anh ta bước vào phòng. Khoảnh khắc đó dường như chính là khởi đầu cho những ngày thắng đầy tư vị sau này. Không biết có phải do tôi quê mùa thất học và ít va chạm với đời nên không biết trai đẹp thời nay tự luyến đến mức độ như vậy. Tôi không phủ nhận Vũ Hoàng Đăng đẹp trai. Nhưng đẹp trai thì đã sao? Tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu người đàn ông của mình phải đẹp, mà tôi thiên về tính cách của người đó hơn. Tôi thích mẫu người ít nói trầm tĩnh và ấm áp, còn Vũ Hoàng Đăng ngoài cái vẻ đẹp trai hơn người thì không có điểm gì khiến tôi phải trầm trồ cả. Đúng là tự tin quá, thành ra tự mãn, ảo tường sức mạnh. Cô nào cũng nghĩ rằng là thích mình. Tôi khẳng định anh không phải là mẫu người tôi thích Cả cuộc đời này tôi cũng không thích Nên không cần phải lo Sau đó tôi đi theo anh ta vào trong khách sạn Bên trong được bày trí đơn giản Nhưng sạch sẽ thơm tho Có một cái tivi nhỏ Một tủ quần áo Một cái bàn và một tủ lạnh mini Cùng một cái cầu trượt dài Chắc là để cho trẻ em chơi Tôi nhất thời cảm thán Ở đây họ tâm lý nhỏ Có cả cầu trượt dành cho trẻ em cơ Cô vừa nói cái gì cơ? Cầu trượt gì? Đây này, cái màu đỏ này này. Cái cầu trượt to tướng thế này, mà anh không nhìn thấy à? Vũ Hoàng đang nhìn cầu trượt xong, sau. sau đó nhìn tôi bằng một ánh mắt khác thường. Qua tầm chục giây, thì anh chỉ cái cầu trượt rồi hỏi tôi. Cô vừa gọi cái đó là cái gì? Cô gọi lại cho tôi xem. Thì cái cầu trượt chứ là cái gì? Này, Anh nghĩ rằng tôi ở quê không biết mấy cái này á. Hồi bé tôi từng chơi rồi. Nhưng mà chứ bằng ván. Chứ không phải là bằng cái này. Hoàng Đăng nghe xong bật cười. Anh ta nhìn tôi. Rồi ôm bụng cười nghiêng ngả. Trong khi tôi không biết. Anh ta đang cười cái quái gì. Anh làm sao đấy? Làm gì mà cười ghê vậy? Trời đất ơi tôi đau bụng quá. Đau chết tôi rồi. Câu trượt. Hẳn là câu trượt. Thì cái này là cầu trượt chứ là cái gì? Hay là trên thành phố Người ta gọi một cái tên khác à? Thế thì theo cô Cái này chơi làm sao? Thì cho trẻ em lên cái cầu này Bên này nhá Xong rồi lại trượt xuống bên kia Nhưng mà nhìn kỹ cái này Hơi dốc nhỉ? Hơi ngoằn nghèo Cờ miệng của Vũ Hoàng Đăng lúc này Đã muốn cười lắm rồi Nhưng anh ta dường như đang kiềm chế lại để hỏi tôi Này Cô từ trên trời rơi xuống Hay là từ sao hỏa đáp xuống đây Tôi... tôi là con người bình thường Không Cô không phải là con người bình thường giống như chúng tôi Cô là một ngôi sao lấp lánh ngoài vũ trụ Là một thiên thạch Cần được bảo tồn và khám phá Tôi thực sự là không hiểu anh ta vừa nói gì Nhưng sau khi nghĩ nghĩ Tôi mới biết Anh ta đang đá xéo tôi Bảo rằng tôi là người ngoài hành tinh Chứ không phải loài người giống anh ta. Đúng là đâu phải đẹp trai, ai cũng tốt tính. Tôi cũng chẳng buồn cãi lại anh ta làm gì. Mặc kệ anh ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, nói gì thì nói. Hoàng đang mở tù, lấy ra một bộ quần áo được treo trong đó. Khi đóng tù lại, anh ta nhìn thấy tôi đang đứng thì hỏi. Quần áo của cô đâu? Lúc sáng công an nói rằng mọi đồ đạc trong nhà đều phải giữ nguyên để phục vụ cho việc điều trai. Nên tôi không lấy Định về nhà ba tôi lấy chứng minh Rồi lấy quần áo cũ ở đó mặc Nhưng cãi nhau xong với họ tôi lại quên mất Vậy thì Cô mặc tạm bộ này đi Mặc đồ của anh sao Không Đồ của người ngoài hành tinh Nói xong anh ta xài chân đi về hướng nhà vệ sinh Mở nước chảy róc rách Nhưng mà anh ta lại không đóng cửa lại Luật sư Đăng Sao anh không đóng cửa lại chứ Anh ta lúc này ló đầu ra nhìn tôi, mặt cười nhăm nhở. Người ở trái đất ấy, tắm không cần đóng cửa đâu. Không muốn thấy thì cô đừng nhìn, còn muốn nhìn ý, thì tôi không cản cô. Ai mà thèm nhìn anh chứ, đồ vô duyên. Tôi quay lưng lại, ngồi trên cái cầu trượt màu đỏ này, công nhận là cái cầu trượt này thiết kế lạ thật. Tại sao họ không làm thẳng, từ trên xuống mà lại ngoằn nghèo như thế này nhỉ? Nằm xuống thấy cũng không được thoải mái cho lắm Có cảm giác nó cứ sai sai Nhưng mà mặc kệ Có nơi ngủ là tốt rồi Này Cô làm cái gì đấy Giọng của Hoàng đang làm tôi giật mình quay đầu lại Anh ta vừa tắm gội xong Trên người là một bộ quần áo thể thao màu trắng Vài sợi tóc lúc này rũ xuống chán Không thể nào làm lu mờ Khuôn mặt nam thần của anh ta Thì tôi đang nằm thử Để tối nay ngủ thôi Ngủ à? Cô nằm ở trên cái đấy á Vâng Mà cái này Anh gọi là cái gì Đây là cái ghế Cái ghế Không phải là cầu trượt cho trẻ em à Này Cô ngu thật Hay là cô giả vờ ngu đấy à Cô không biết công dụng của cái ghế này à Tôi biết Nó là cái cầu trượt dành cho trẻ con Chứ có cái gì đâu Anh làm gì mà căng thẳng thế Hồi nhỏ tôi chơi suốt Mà tối nay tôi ngủ đây nhá Anh ngủ trên giường đi. Ai, tùy cô thôi. Nhưng mà cái này không phải là cầu trượt. Cái này người ta gọi là ghế tình yêu. Ghế tình yêu á? Ừ, vâng ngạ thưa cô. Có thời gian lên mạng để tìm hiểu đi. Còn bây giờ tôi mời cô đi tắm. Tôi mở sẵn nước ấm cho cô rồi. Cô vào đây tắm rửa sạch sẽ rồi an tỏa lên cái cầu trượt để dễ dàng ngủ nhé. Tôi cứ cảm thấy có vấn đề ở đâu đó. Hay là do mỗi vùng miền Có cách gọi khác nhau Nhưng mà mặc kệ Gọi là cái gì cũng được Bây giờ tôi phải đi tắm trước Vào trong mới biết cái cánh cửa nhà vệ sinh bị hỏng Không đóng được Tôi có khép lại thế nào cũng y như vậy Bên ngoài truyền đến giọng nói của Đăng Không đóng được đâu Cô đẩy một hồi nữa nó rơi ra ngoài Người ta bắt đền cô đấy Này nhá Khách sạn lớn thế này Mà để cửa nhà vệ sinh hỏng Lại không sửa cho khách à Lần này Hoàng Đăng đang nằm trên giường bấm điện thoại. Anh ta trả lời tôi, nhưng mà mắt vẫn nhìn vào màn hình phát sáng. Ở đây phòng nào cũng thế, không riêng gì phòng này đâu. Lạ thật, có khi nào anh ta nhìn trộm mình không nhỉ? Mà chắc là không đâu. Anh ta luôn mồm luôn miệng chê tôi xấu, chê tôi béo, mặt đầy mụn. Thì chắc mẫu người anh ta thích phải tương xứng với ngoại hình bành bao của anh ta chứ. Tôi chỉ là một đứa con gái nhà quê, ít học, lại có một đời chồng. có cho không, anh ta cũng chẳng thèm đụng vào tôi. Nghĩ vậy tôi cũng yên tâm tắm rửa, nhẹ nhàng để tránh nước thấm vào vết mổ. Xong xuôi mới lấy bộ quần áo thể thao mà đang đưa cho tôi mặc vào. Quần áo của anh ta mềm mại, lại thơm, tuy có hơi rộng, nhưng cũng mặc được. Bên ngoài Hoàng Đăng đang bấm điện thoại trên giường, thấy có tận ba chiếc cối. Nên tôi lên tiếng, muốn lấy một cái đem xuống cái cầu trượt này để nằm. ngay đến đây Hoàng đang mới di chuyển tầm mắt, rời khỏi điện thoại và nhìn sang tôi. Cô nhất quyết ngủ trên chiếc ghế đó sao? Đây là phòng của anh. Tôi làm sao để anh xuống đó nằm được? Tôi ngủ trên giường thì bất tiện cho anh. Tôi đâu nói rằng tôi xuống dưới đấy. Thì... thì tôi... thì tôi không biết. Vậy... Tôi lấy chiếc gối này nhé Tùy cô Nhưng tôi chưa từng nghe có ai đó Ngủ được trên chiếc ghế đó đâu Nó có một công dụng khác Công dụng gì Cô lên mạng mà tìm hiểu Nói xong anh ta tắt điện thoại Để lên bàn bên cạnh Tôi cũng lấy chiếc gối Đem xuống cái cầu chuột. Lúc này anh ta gọi là gì nhỉ À là ghế tình yêu Nhưng tại sao lại là ghế tình yêu Cho trẻ con chơi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 tình cảm với anh ấy không biết rằng tình cảm đó là gì nhưng có thể là Thanh Trúc đang vô tư sống cuộc sống đúng với lứa tuổi của mình vậy thì cuộc sống của cô sẽ như thế nào sau khi mà Đức Tiến nhờ đang giúp đỡ thì anh ấy sẽ đối xử với cô ra sao xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 7 của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng chuyện lần sau quý vị cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe